Tịnh chỉ lưu thủy nghĩa là nước chảy nhưng đứng yên tĩnh lặng. Trí tuệ phát sinh tại đây, mặc dù trái cây có vị ngọt nhưng chúng ta phải nếm trước khi biết vị của nó như thế nào. Thực ra trái cây dù chẳng ai nếm nó, nó vẫn ngọt như thường nhưng chẳng ai hiểu biết điều này. Giáo pháp của Đức Phật cũng giống như vậy.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 Ông ta khác như người vừa mới mổ xong, bị cấm uống nước một thời gian. Ông ta nói, tôi khác quá, dù uống xong có chuyện gì xảy ra cũng được, tôi không chịu nổi nữa rồi. Nói xong, người lửa hành mút nước uống. Ông hớp một hớp, nuốt vào khỏi cổ, thấy vị của nước thật ngọt. Ông ta uống cho đã thèm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 Chim có bay hướng nào cũng không thoát được. Càng dùng dãy, dòng cổ càng bị thắt chặt hơn. Con chim chỉ còn nước đợi người chủ của chiếc bẫy đến bắt thôi. Khi người chủ đến, con chim lo sợ cuốn quýt, nhưng cổ đã bị thắt chặt, vô phương đào thoát. Cái bẫy của sắc thanh hương dị xúc pháp đều như nhau cả.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 Sinh và tử của ta chỉ là một. Bạn không thể có cái này mà chẳng có cái kia. Vừa lúc sinh ra thì ta đã chết rồi. Cái chết và cái sống chỉ là một, giống như một cội cây. Có cành thì phải có rễ, có rễ thì phải có cành. Không thể có cái này mà chẳng có cái kia. Người ta buồn rầu than khóc khi có ai chết.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 Nên chúng tạo nhiều vấn đề cho ta Qua các kinh nghiệm tu tập Ta nhận diện chúng theo chánh pháp Ta học cách sử dụng chúng Như đám gà rừng học cách ăn lúa Từ đó chúng không còn chống đối ta Và các vấn đề sẽ biến mất Nhiều người nghĩ rằng những người Tây Phương Đến học với Ngài Ajantra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 Muốn suy nghĩ đúng thật là khó vậy Miệng nói, hãy lấy trái táo đi. Nhưng bụng nói thầm, nhưng mà lấy trái nhỏ thôi nhé. Hoặc bạn gọi người bạn đến gần và nói, nè, cầm lấy trái táo và đưa trái táo nhỏ cho bạn mình. Đó là một hình thức ít kỹ mà ít ai để ý đến. Bạn có bao giờ thấy điều này không? Khi cho ra vật gì,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 Phải biết xả bỏ và đừng nuôi dưỡng tâm ích kỷ. Đó là cách tốt đẹp và đúng đắn để tự thắng mình. Dù bạn có thích vật gì đến đâu đi nữa cũng phải luôn luôn nhớ rằng nó không vững bền lâu dài. Chẳng hạn như một măng thấy có vẻ ngon lành đó nhưng hãy tự nhủ chưa chắc. Muốn thử xem có chắc không, bạn phải cố gắng ăn mỗi ngày. Đến một ngày nào đó bạn sẽ than phiền rằng măng chẳng còn ngon nữa. Rồi bạn sẽ thích ăn món khác và tin chắc rằng món ăn mới này ngon hơn. Nhưng về sau cũng sẽ thấy chưa chắc nữa, mọi vật đều không chắc. Vì có tri kiến sai lầm nên người ta không thể giải quyết được những vấn đề của chính mình. Họ chẳng khác nào một người vứt cây gậy nhỏ để lấy cây gậy lớn hơn. Nghĩ rằng gậy càng lớn thì càng nhẹ. Muốn nếm hương vị của giáo Pháp, bạn phải tự mình thực hành. Đức Phật không nói nhiều chi tiết về kết quả của sự thực hành, bởi vì khó có thể dùng lời để diễn đạt. Chẳng khác nào giải thích cho người mù từ trong bụng mẹ biết thế nào là màu xanh, thế nào là màu đỏ. Bạn có thể thử nhưng chẳng có kết quả gì. Chúng ta bị mê hoặc bởi thân thể và vẻ đẹp của nó nhưng thực sự nó bẩn thiểu. Giả sử không tắm trong một tuần chúng ta có dám đến gần nhau không? Hồi lắm, khi ra mồ hôi như khi làm việc nặng chẳng hạn thì mùi thật khó ngửi. Lúc tắm rửa Mùi thơm của xà phòng thay chỗ cho mùi hôi của cơ thể. Xà phòng có thể tạm thời làm cho thân thể ta thơm tho, nhưng thật ra mùi hôi của cơ thể vẫn còn đó. Khi mùi thơm của xà phòng bay hết rồi, thì mùi hôi của cơ thể sẽ trở lại. Ta thường nghĩ rằng cơ thể này đẹp đẽ, đáng yêu và khỏe mạnh. Ta thường nghĩ rằng ta sẽ chẳng bao giờ già. Bệnh và chết Khi thực ta bị cơ thể mê hoặc Mà quên mất tâm Tâm mới chính là chỗ nương tựa thực sự Những lời dạy của Đức Phật Có thể giúp chúng ta giải quyết Vấn đề của chính mình Nhưng trước tiên Chúng ta phải thực hành Để phát triển trí tuệ Cũng như muốn có cơm Ta phải bỏ công ra nấu Phải có củi, có nước và phải chờ đến khi cơm sôi cơm chín. Không thể chỉ bỏ gạo vào nồi là có cơm ngay được. Chánh kiến giác ngộ. Khi có cảm giác khởi dậy trong tâm thì hãy nhận diện nó chứ đừng hất hủi nó. Đó là cách nhìn đúng đắn. Bạn có bao giờ thấy người ta nung gạch chưa? người ta đốt một đống lửa trước lò gạch và để tất cả khói lọt vào bên trong. Tất cả sức nóng đều dồn vào trong lò. Chỉ cần làm như thế và khi nhận đủ sức nóng, gạch sẽ chín. Thực hành giáo Pháp cũng giống như nung gạch trong lò. Tất cả cảm giác đều dồn vào trong để chúng chuyển thành chánh kiến. Tất cả sắc thanh hương dị xúc dân dân đều đưa vào trong cảm giác sẽ trở thành kinh nghiệm quý báu, giúp trí tuệ phát sinh. Hãy giữ tâm như chiếc cầu kiên cố chứ đừng như nước thủy triều lên xuống dưới cầu. Giác ngộ không có nghĩa là bất động như một pho tượng Phật. Người giác ngộ vẫn suy nghĩ nhưng họ biết rằng Tiến trình của sự suy nghĩ là vô thường, bất toại nguyện và trống rỗng, hay không có tự ngã. Cứ thực hành đi, rồi chúng ta sẽ thấy những điều này một cách rõ ràng. Chúng ta cần phải tìm hiểu khổ đau để chấm dứt nguyên nhân của đau khổ. Nếu không thấy được điều đó, thì trí tuệ sẽ chẳng bao giờ nảy sinh. Không nên đoán mò, mà phải thấy sự vật một cách rõ ràng và chính xác, đúng theo thực tướng của nó. Cảm giác chỉ là cảm giác, tư tưởng chỉ là tư tưởng. Đó là cách thức chấm dứt mọi vấn đề rắc rối trên cõi đời này. Chỉ muốn làm phước mà không trao dồi phẩm hạnh, thì chẳng khác nào xây dựng lâu đài trên cát. Chẳng bao lâu sau... Lâu đài sẽ sụp đổ mà thôi. Cũng giống như muốn nhộm giải, Nhưng không chịu giặt sạch tấm giải trước khi nhộm. Nhiều người đã làm như vậy, Họ chẳng cần chú ý gì đến tấm giải. Khi muốn nhộm, Họ chỉ nhúng tấm giải vào thuốc nhộm, Mà chẳng cần để ý đến tấm giải sạch hay dơ. Nếu tấm giải dơ, thì nhộm như thế giải còn tệ hại hơn. Hãy nghĩ đến điều này. Nhộm một tấm giải vừa cũ vừa dơ, thì lúc nhộm xong, tấm giải có đẹp không? Nhưng người ta thường làm như thế. Người ta chỉ thích làm điều thiện mà không chịu bỏ làm điều ác. Họ quên một điều quan trọng là chỉ khi nào tâm không dơ bẩn, Lúc ấy tâm mới bình an tĩnh lặng mà thôi. Bạn hãy tự nhìn vào bên trong chính mình, hãy xét xem thân khẩu ý của mình đã có gì sai lầm. Ngoài thân khẩu ý ra, bạn chẳng có gì để sửa chữa nữa. Sự tín ngưỡng. Các tôn giáo trên thế gian Giống như những chiếc xe hơi có đủ loại đủ cỡ, nhưng tất cả đều chạy về một hướng. Người không nhìn thấy điều này thì tâm chẳng có một chút ánh sáng. Khi phiền não dấy lên, bạn phải có biện pháp để đối trị chúng. Phiền não chẳng khác nào một con mèo. Khi bạn cho đồ ăn nó thích, thì nó sẽ cuốn quýt bên bạn mãi để được ăn thêm. Nếu một ngày nào đó nó cào bạn và bạn quyết định không cho nó ăn nữa thì nó sẽ không còn lẫn quẩn bên bạn. Thật ra lúc đầu con mèo còn đến với bạn và kêu meo meo nũng nịu nhưng nếu bạn cương quyết không cho nó ăn không thèm đếm xỉa gì đến nó thì nó sẽ xa lánh bạn luôn. Phiền não trong tâm bạn cũng như vậy nếu bạn không nuôi dưỡng Không cung cấp thức ăn cho phiền não, thì phiền não sẽ không đến quấy rầy bạn, và tâm bạn sẽ bình an tĩnh lặng. Khi sự bình an tĩnh lặng trong tâm phát triển, thì tâm sẽ ổn định như gà được nhốt vào chuồng, không thể chạy nhảy bươi móc bên ngoài. Khi đã bị nhốt vào chuồng, tuy gà không thể lang thang bên ngoài, nhưng nó có thể đi lại trong chuồng. Dù có thể đi quanh quẩn trong chuồng, nhưng nó không thể gây ra một tai hại quan trọng nào, vì nó đã được giữ trong chuồng. Nhiều người không muốn có một cảm giác hay ý nghĩ nào phát sinh trong khi họ đang hành thiền, nhưng cảm giác và tư tưởng vẫn phát sinh. Khi tâm bình an tĩnh lặng, thì sự chánh niệm tỉnh thức sẽ giữ cho tâm không rung động. Có nghĩa là khi có cảm giác hay tư tưởng nào dấy động lên trong tâm thì chúng chỉ quanh quẩn trong chuồng của sự tĩnh lặng và không thể quấy rầy hay gây ra tai hại nào cho người hành thiền. Nếu bạn không kiểm soát và chế ngự tâm mà chỉ chiều thuận theo những tư tưởng tình cảm của nó thì bạn đã thực hành sai lầm rồi, chẳng khác nào luôn chiều theo ý thích của trẻ con. Con nít ưa thích thứ gì, cha mẹ chúng cho chúng ngay thứ đó. Phải chăng đó là phương pháp dạy trẻ tốt đẹp? Lúc trẻ còn bé, ta có thể nuông chiều nó một thời gian, nhưng khi nó bắt đầu biết nói, thì phải thỉnh thoảng trách phạt nó, nếu không nó sẽ trở nên hư hỏng sau này. Tâm cũng phải được huấn luyện như vậy. Đừng chiều theo những đòi hỏi của tâm Cốt tủy của việc thực hành Là chăm chú Quán sát theo dõi tâm Nhận biết ý định của tâm Muốn nhận biết Ý định của tâm Bạn phải có trí tuệ Đừng có tâm phân biệt Đừng bất bình phiền não Khi thấy người khác Không làm đúng theo ý thích của mình Đừng khó chịu Khi chứng kiến những việc Những điều mà mình không ưa thích. Bạn có cảm thấy buồn khổ khi thấy một thân cây trong rừng ốm yếu, cong queo, không được to lớn, thẳng thắn như những cây khác không? Thật là khờ dại khi buồn khổ như thế. Đừng phán xét những người khác, bởi vì có rất nhiều hạng người trên thế gian này. Tại sao tự mang vào mình gánh nặng muốn thay đổi? Muốn sửa đổi tất cả những người khác Nếu bạn muốn thay đổi Muốn sửa đổi một cái gì đó thì Hãy thay đổi Sửa đổi sự vô minh của mình thành trí tuệ Nhiều người cho rằng bản tánh của tâm là thanh tịnh trong sáng Và bởi vì mọi người đều có Phật tánh Nên không cần phải hành thiền làm gì Điều đó chẳng khác nào lấy một cái gì sạch sẽ Như cái khay này chẳng hạn, nhỏ và giọt nước dơ lên đó. Có thể nào bạn cho rằng cái khay này vốn sạch sẽ, nên chẳng cần phải chùi rửa làm gì không? Người ta tạo ra danh từ, tên gọi, để dễ dàng trong việc giao tiếp, đàm luận, học hành, nhưng sự vật mang bản chất tự nhiên của nó. Nó sao thì nó vậy thôi. Dù ta có đặt cho nó danh từ gì đi nữa thì nó vẫn chỉ là vậy. Chẳng hạn bây giờ chúng ta đang ngồi ở lầu dưới, trên sàn đá này. Sàn đá chỉ là nền tảng, nó không thể di động hay chuyển lui chuyển tới nơi nào. Lầu trên thì cũng từ nền nhà dưới này mà được xây dựng lên thôi. Lầu trên cũng giống như mọi thứ mà chúng ta thấy trong tâm. Hình sắc. Cảm giác, tri giác, phản ứng. Chúng không thực sự có mặt theo cách mà ta muốn áp đặt cho chúng. Chúng chỉ là sự chế định, vừa sinh ra thì tức khắc bị diệt ngay. Chúng chỉ là giả danh mà chẳng hề có tự tính.